Cực phẩm gia đình tập thứ 253 Kỵ binh đại hoa quay đầu lại giống như một ngọn núi trên thảo nguyên đổ ập tới, khi thấy đó tốc độ đó so ra người đạo quyết còn không thể sánh được, cự ly mấy dặm trước mắt đã tới. Người độc quyết còn đang ngã trên mặt đất trên la đau đớn, nhìn đầu đau của người đại hoa bổ xuống nhưng không còn sức né tránh. Trong huyết quang vô tận, vô số người độc quyết chốt mắt đã thành vong hồn dưới đau của tướng sĩ đại hoa. Tiếng là hát, tiếng kêu gào, từng đợt, từng đợt văn vọng trời đêm, phá vỡ sự yên tĩnh của thảo nguyên. Nhìn vô số tộc nhân ngã ngựa, những con đại mã hôm qua còn mạnh khỏe, mà bây giờ nằm trên đất sùi bọt mép. Lại nghĩ tới việc tác lăng khả bị giết chết một cách mù mờ, cuối cùng tá tán cũng tròn tỉnh gào lên. ai không hay rồi, bọn chúng đã dở trò trên chiến mã, xuống ngựa, mau xuống ngựa. Lúc này hồ nhân đã hoàn toàn chìm vào cuộc chiến, có bao nhiêu người nghe được hắn kêu gào, vô số ngựa đột quyết nối đuôi nhau ngã xuống, mỗi con chiến mã mỗi người đột quyết đều trở thành đối tượng tiêu diệt của kỵ binh đại hoa. Trước tình huống quản loạn bất ngờ này, thấy cục đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cho dù là người độc quyết được huấn luyện tốt nhất, cũng không có cách nào tổ chức phòng thủ và phản công hiệu quả. Bọn họ chỉ nhìn tộc nhân của mình cứ người nọ tiếp bước người kia gục ngã. Sự tuyệt vọng và hoán loạn chưa từng có tràn ngập trong lòng mỗi người. Toàn thân đậm máu, kỵ sĩ đại hoa ở trong lòng người độc quyết giống như ma quỷ, khiến người ta không rét mà rung mỗi nhát đau hạ xuống đều có một tiếng kêu thảm của người đầu quyết vang lên, tài gãy chân đứt, máu tưới đầy cỏ, sự chuẩn xác, sự tàn nhẫn đó, cho dù là những hồn nhân đã quen chém giết cũng phải rùng mình khiếp sợ. Hầu bất quy phóng ngựa như điên, sẵn khoái cười to, chém chém giết giết những tên hồn nhân giỏi mã thuật trước mặt nhìn sự tuyệt vọng và hoảng sợ trong mắt bọn chúng, cảm giác này thoải mái hơn bất kỳ thứ gì. Mỗi lần hắn phun đầu chém xuống, liền có một cái đầu hồ nhân bay lên trên không trung, vẽ ra một vòng cung đỏ sẫm, rơi bịch xuống đất trong rắc khung tận. Cao Tù phóng như phi tiễn bên cạnh hồ Bất Quy, trong tay không biết lấy từ đâu ra một sợi thần dài, đầu thần kết thành vòng tròn, hắn gào chú ôm sòm, hai mắt đỏ rực như sói. Với nhãn lực và sức mạnh của hắn, sợ dây thần được tung ra như có mắt quấn vào cổ hồ nhân, không lần nào trượt. Cao tù cười khẳng khặt, giật dây thần, nhìn hồ nhân cường tráng như con dê bị bất lực, giam trong chuồng, lưỡi thè ra mắt mở lớn, giả tính của hắn càng bọc phát. Vông rơi thúc ngựa, kéo hồn nhân đang bị siết chặt, không ngừng chạy như điên. Nghĩ tới tình cảnh kinh tâm động phách khi hắn bị hồn nhân truy sát trước đó, thì đối với hành vi giả mang này của hắn cũng có nguyên nhân. Tiếng gió, tiếng ngựa, tiếng đao tiếng phẫn nộ đau thương giống như khúc chiến ca đẫm máu văng vọng khắp đại thảo nguyên. Xuống ngựa! Màu xuống ngựa! Ta tan thông lệnh kỵ binh hai mắt đỏ như máu, tiếng lớn gào to. Nhưng giọng của hắn giờ đây đã khàn, hắn dùng hết sức mất rồi. Quanh hắn nhìn đi nhìn lại cũng không còn tới trăm hồ nhân. Phóng mắt nhìn ra bốn phía, đâu đâu cũng toàn là máu tươi, đầu ngựa cùng chân tay đứt đoạn của tộc nhân mình. Cảnh tượng thảm liệt đó cho dù là người đột quyết đã quen chém giết cũng không khỏi ấn lạnh. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, việc trước kia làm với người khác sẽ có một ngày ứng lên đầu bọn chúng, khi cái chết thực sự tới, bọn họ mới hiểu thấy nào gọi là sợ hãi. Tiếng đau dần dần dừng lại, Thảo Nguyên cũng bắt đầu khôi phục lại sự yên lặng, thỉnh thoảng đâu đó vang lên những tiếng trên la yếu ớt giống như tấm bùa gọi hồn, nệnh vào trong lòng những hồn nhân hiện tại, trái tim bọn họ chưa bao giờ đập mạnh như vậy. Trong đám người đột quyết bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu ngắt ngứ, thủ lãnh hồ nhân tá tán hét lên trong cơn trung rễ bần bật. qua lão công, ngươi là tên đại hoa âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sĩ, giới danh nghĩa dũng sĩ của bộ tộc Cáp Nhĩ Học Lâm, ta quyết đấu với người, sinh thần thảo nguyên làm chứng, ta phải quyết đấu với người. <cười> quyết đấu? Lâm vãn Vinh hung hăng nhổ ngọn cỏ trong miệng ra tức giận nói, con mẹ nó tên tiểu tử này còn dám nói ra khỏi miệng, gọi ta là đồ ngốc à. Không ngờ người có da mặt dày hơn ta lại sinh ra ở độ quyết. Cao tù nhắm chặt sợi dây thần, đẫm máu trong tay, cười hát hát. Ha <cười> ha, con người mà, đều có lúc không biết đến liêm sĩ. Lâm huynh đệ nhìn thoáng chút đi. Phải biết rằng hắn có thể có bộ da dày hơn người thì hắn cũng là nhân tài rồi. Lão cao này càng ngày càng dối không phu vũ mộng ngựa. Hồ bất quy nhịn cười ôm quyền nói. Ha <cười> ha, tướng quân, vậy để mặt tướng đi đấu với hắn đi? Lâm Vãn Vinh cười khang, hầu đại ca, tôn chỉ xử thế lớn nhất của ta là không chịu lỗ, quyết đấu với lợi rùa rục cổ chúng ta làm việc không có lãi rồi. Bước tiếng của người đại hoa vẫn không nhanh không chậm, từng bước một vây lấy người đột quyết vào trong, mang theo cơn gió lạnh bút của thở nguyên thổi vào lòng mỗi người. Ta tán đang muốn mở miệng thì lại nghe hoa lão công ở phía đấu diện cười dài. <cười> Muốn quyết đấu ừ, được thôi, nhưng người trước tiên phải chấp nhận một điều kiện Điều kiện gì? Ta tán vội hỏi Điều kiện này nói ra cũng rất đơn giản Hoa lão công khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nhẫn ha, Chỉ cần ta tán lão huynh buông vũ khí cởi hết y phục chạy một dòng trước trận cố hai quân Rồi lại hô to ba tiếng Đại qua làm gia gia, ta sẽ phái người quyết đấu với lão huynh Mặt ta tán nổi đầy gân xanh dẫn dữ gầm lên Người dám vũ nhục dũng sĩ độc quyết Ta tán sẽ không tha cho người Các dũng sĩ theo ta song lên Giết chết người đại hoa Người độc quyết đang chờ đợi Trong sự lo lắng sợ hãi Đối diện với cái chết gần ngay trước mặt Cuối cùng không còn kiên nhẫn được nữa Bọn chúng gầm lên phẫn nộ Vùng chiến đao chạy bộ tới Trận tiền của người đại hoa Nhìn bầu hình rối loạn cùng sự sợ hãi ẩn sâu trong mắt của bọn chúng, Hồ Bắc Quy lắc đầu cảm khái, hay trận thấy này ngay cả bộ doanh cơ bản nhất của Đại Qua ta cũng không bằng, té ra trời khỏi chiến mã ngồi độ quyết chẳng ra cái thứ gì cả. Lời này rất có lý, ngồi độ quyết sinh ra và chết cũng trên lưng ngựa, chiến mã chính là sinh mạng thứ hai của bọn họ, một khi trời khỏi ngựa bọn họ không còn chỗ phát huy sở trường của mình. Với kỷ luật trời rạc và tính tình cảm khái của Hồ Nhân, thì bọn họ cũng mất đi sức tấn công sắc bén vô cùng của mình, làm vãng vinh vỗ vai lão Hồ cười nói. <cười> cảm khái cũng vô ích, có sở trường ác có sở đoản giống như bọn họ giỏi mã thuật, không giỏi bộ chiến cũng là do trời sinh. Nếu như một ngày người đột quyết không luyện cởi ngựa mà đổ sang luyện bộ chiến thì bọn chúng không phải là người độ quyết nữa. Câu nói này tức thì làm hai người Hồ Bất Quy cao tù cười sẵn khoái. Liều chết chống trả bước tiến của người đột quyết càng ngày càng nhanh, khoảng cách ngày càng gần. Bọn chúng vung chiến đao chạy như bay, thở phì phò, tráng nổi gân xanh, hai mắt đỏ rực, giống như hình ảnh bầy sói thảo nguyên thỉnh thoảng vẫn thấy. <cười> xói vẫn là sói nhưng bị nhổ mất răng rồi. Lâm Vãng Vinh lắc đầu, cười lạnh lùng phát tay quá to. Phóng tên! Liên hoàng nọ sắc bén nhìn chóng bắn ra. Tạo thành một đám mưa tên dày đặc trước trận cố hầu nhân, vô số mũi tên xuyên qua tráng ngực người đột quyết, khiến cho bọn chúng từng người ngã xuống chết không nhắm mắt. Hầu nhân mất đi chiến mã đã không còn uy phong ngày trước nữa, bọn chúng ngay lập tức biến thành bia sống cho kỵ binh đại hoa. Sau ba lượt tên người đột quyết hao tốn quá nữa, máu tươi nhộm đỏ từng bản cỏ lớn, thấy công cũng dần dần giảm bớt. Hùng tính của hậu nhân thời khắc này thể hiện tới tận cùng. Cho dù là nhân số giảm một nửa, nhưng thủy chung bọn chúng vẫn không hề lùi bước. Đạp lên thi thể đồng bọn hung hãn song lên, chỉ có điều, nên tiếp bọn chúng là tên bén đao sắc của người đại hoa. Song lên! Không cần đợi lâm vãng vinh dặn, năm ngàn kỵ binh đã song lên như gió lốc, võ ngựa mạnh liệt phá nát thảo nguyên, máu tươi tung tóe kỵ binh đại hoa dùng thấy gió cuốn mây tan, cuốn theo tất cả hầu nhân còn lại. Chiến trường đã không còn điều gì để hồi hộp nữa, hoàn toàn biến thành một màn đầu sát. Trước thiết kỵ đại hoa, người đột quyết không chiến mã giống như những con kiến nhỏ yếu. Tất cả chống cự đều là vô nghĩa, đối diện với kỵ binh như lan như hổ. Mỗi lần vùng vẫy của bọn họ đều đổi lại là những nhát đao chí mạng bổ vào người. Giờ phút trước khi chết, Rất nhiều người độc quyết chợt nhớ ra, không rõ khi nào bọn chúng cũng đã trải qua tình cảnh tương tự như vậy, nhưng mà khi đó ngồi trên mình ngựa là bọn chúng, còn ngã dưới vũng máu kêu trên là người đại hoa. Hôm nay mọi thứ đều đảo ngược, chẳng lẽ đấy cũng là sự trừng phạt của thần Thảo Nguyên? Tận tới khi mất đi tính mạng người độc quyết vẫn không làm rõ được câu hỏi này. Hơn hai ngàn thất đại mã của Đậu Quyết chạy xa nhất cũng không được bốn môi dẫm. Đại đa số điều tứ chi nhũng ra miệng sùi bọt nằm trên mặt đất không gượng dậy nổi. Một số ít chiến mã còn chống đỡ được cũng khó thoát khỏi biện mạng đau chém lên người. Một trường đại chiến vốn sẽ phải kịch liệt lại kết thúc lặng lẽ. Ba ngàn binh hồ nhân bị diệt sạch hoàn toàn. Bọn chúng vĩnh viễn không tới được đạt lan trát rồi A cao uy đệ chốt cuộc người dùng thuốc gì thế? Nhìn chiến mã nằm khắp thảo nguyên hồ bới quy trong lòng còn kinh hải, không nhịn được kéo cao tù hỏi cho kỹ càng. Lão cao nghĩ ngợi chốc lát trầm rãi lắc đầu, à không nhớ rõ nữa, dù sao cũng là một đống lớn thuốc sǒu thuốc độc xuân dược thuốc mây. Tóm lại dùng được là dùng hết, trộn hết cả vào với nhau. Lâm huynh Đệ còn lo sức thuốc không đủ đặc biệt dặn ta cho thêm vài giọt hạt đỉnh hồng. Ha <cười> đừng nói lạ ngựa, cho dù thần thiên gặp phải cũng chẳng chịu được. Ê, ngay cả hạt đỉnh hồng cũng dùng, quá nhiên rất mạnh. Lão Cao trùng mình không nhịn được nhìn trầm chầm, chầm vào Cao Tù. Ê, nhìn ta làm gì? Cao Tù trợn mắt mặt mày nhăn nhó Bảo bối ta mang theo khi xuất phát đều đã dùng hết rồi. Giờ đây ngay cả chút thuốc cũng không có. Nhưng vì đại qua ta có thể dần hiến tất cả. Hồ bất quy cười ha hả liên tục dơ tay khen ngợi. Hai người ồn ào ngào một hồi cao tù nhìn quanh anh đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Kìa chẳng phải là lâm huynh để sao? Hắn làm gì ở đó vậy? Nhìn theo ánh mắt của hắn chỉ thấy đằng xa một cổ thi thể vắt ngang chính là thủ lãnh kỵ binh của Cáp Nhĩ Họp Lâm là Tá Tán. Người Tá Tán trúng mấy mũi tên, chảy máu mà chết. Lâm Vãn Vinh đứng bên người hắn, không biết trong tay cầm cái gì đang ngây ra như phỏng. Hồ Bất Quy vội phi ngựa đuổi tới, mắt liếc qua, chỉ thấy trong tay Lâm Vãn Vinh là một miếng lụa nhuốm máu, trên miếng lụa vẽ hình người, nhưng cách quá xa nhìn không được rõ ràng. Hầu đại ca, cao đại ca, hai huynh xem cái này đi. Thấy hai người tới làm bảng vinh mỉm cười đưa tấm lộ cho Hồ Bất Quy. Ta tìm thấy trên người ta táng đó. Hồ Bất Quy nhận lấy, cảm thấy tấm lộ mịn màng, cao quý tinh xảo. Trên tấm lộ vẽ hình một cô gái, mái tóc đen mượt, mày liễu công công, con mắt xanh lam sâu như nước, váy viền vàng của hồn nhân làm nổi bật vẽ duyên dáng của nàng, quyến trũ lạ thường. Cô gái đó trong tay cầm một thanh loan đao màu vàng, mày kẻ nhíu lại, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo, như có một cổ cảm giác nắm trong tay vận mệnh người khác. Ê, nhìn thật quen mắt! Lão cao lẩm bẩm trật thần sắc biến đổi. Đây chẳng phải là Nguyệt Nga nhị sao? Lão cao phản ứng chậm quá, lâm vấn vinh cười gật đầu. <cười> Hẳn là thế rồi, hầu đại ca, huynh thấy thế nào? Hồ Bất Quy xem xét cẩn thận hình người trên tấm lụa trầm tư hồi lâu mới gật đầu nói À, nữ tử trong tranh không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Ngọc Già. Mặt tướng già lão hồ tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng có thể nhìn ra bức tranh này mô phỏng sự thật, phải nói là trong vô cùng tinh xảo, ở độc quyết, vũ lực là tất cả. Có thể nhạc rỗi giả ra bức tranh mỹ diệu như thế này nhất định là người phú quý không tầm thường. Người phú quý, hai mắt lâm vẫn vinh nheo lại trầm tư hồi lâu rồi cười nói, hầu đại ca, huynh cứ nói tiếp đi, hồ bất quy khẽ gật đầu. Còn một điểm nữa, bức tranh lỗ này dùng tơ vàng, ở đại hoa ta cũng có hàng thượng thượng phẩm, ở độ quyết người thường càng không thấy dùng, thêm vào bức tranh tinh xảo như thế, từ đó thuộc hạ lớn gan đoán rằng tấm lỗ này rất có khả năng đến từ biên định của độ quyết cao tu nghi hoặc hỏi nếu a đã đến từ dương đình độ quyết sao bức tranh này lại rơi vào tay tá tán chẳng lẽ tên họ tá này là người tình cũ của Nguyệt Nga Nhi lão cao quả nhiên cái gì cũng dám đoán Lâm Vãn Vinh cười ha hả có phải là tình nhân của Nguyệt Nga Nhi không thì ta không biết nhưng ta có thể khẳng định Nguyệt Nga Nhi nhất định tới từ dương đình độ quyết hơn nữa thân phận thập phần tôn quý Trước đó tác lăng khả đã nhận ra kim đao này, tình nguyện dùng cả tính mạng ba ngàn tộc nhân đổi lại việc ta thả ngọc già. Hơn nữa trên người tá tán còn có hình của Nguyệt Nga Nhi, đây tuyệt không phải là trùng hộp mà vừa khéo nhìn rõ một chuyện. a chuyện gì? Hồ Bất Quy vội hỏi. Lâm Vãn Vinh cười nhạt. Nội <cười> rõ rằng thì người độc quyết đang dùng toàn lực tìm kiếm Nguyệt Nga Nhi, hình ảnh của nàng ta hẳn đã sớm đã đưa tới các bộ tộc. Thân phận của Ngọc Già thậm chí dược ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Không chừng đúng là công chúa hay là đạt đạt gì đó. Cao Tù và Hồ Bất Quy nhìn nhau, trong lòng tức thì mừng như phát điên. Nếu như Nguyệt Nga Nhi đúng là công chúa của đột quyết, vậy không cần phí lời nữa. Hai người bọn họ dù có liều mạng cũng phải để Lâm Huynh để là phò mã đột quyết một lần. Ba người đón một hồi nhìn cả tướng mạo học vấn khí độ của Nguyệt Nga Nhi. Càng nhìn càng thấy giống công chúa, cao tù cười bỉ ổi. <cười> Lâm huynh đệ, thời dịp đêm nay trừ tối, không bằng làm chuyện tốt này đi, làm lợi cho hồ nhân, không bằng lợi cho Lâm huynh đệ anh minh thần giỏ. Chỉ cần huynh đệ ngươi không ở rễ đột quyết, lão cao ta còn có chút đầu dấu riêng cuối cùng cũng sẽ dân hết. Đừng nói là công chúa, cho dù là thần tiên hạ phạm, nàng ta cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Thế này không có hay lắm đâu. Lâm Văn Vinh bản lẽn cười nói, mặc dù để giỏi cởi áo người nhưng tuyệt không phải là người hay tùy tiện, không bằng trực tiếp cẩn bước đi. Hai người lão cao lão hồ sửng ra một hồi rồi lập tức cười rộ lên, ba tên dâm đảng nói nói đùa đùa tức thì không khí vô cùng vui vẻ. Dọn dẹp chiến trường xong đại quân liền di chuyển ngay trong đêm phóng ngựa tiến tới hơn trăm dặm mới tìm được một chỗ xếp doanh lập trại. Ngọc Dà trong cả quá trình đó hết sức yên lặng, không chửi mắng cũng không chống trả, mắt bình thản như nước, không ai biết được nàng đang nghĩ gì. khi Lâm Vãn Vinh vào liều thì đã canh ba. Ngọc Dà nằm trên chiếc giường cỏ lạnh băng, người dồn lại một chỗ, trên mi mắt còn vương giọt sương lóng lánh, đang ngủ say sưa. Thiếu nữ độc quyết trong giấc ngủ điềm tĩnh an nhiên, không có chút đi hoa dảo hoạt, rất đáng yêu. Lâm Vãn Vinh chăm chú ngắm nhìn hồi lâu rồi lặng lẽ lát đầu, khom người xuống, bể người ngọc dạ lên đặt trên giường giả chiến bên cạnh. Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, vừa đặt người nàng xuống, thiếu nữ độc quyết bỗng mở tròn mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh ối một tiếng nhảy tránh xa nàng, nàng làm gì, ngủ mà cũng có thể mở mắt à? Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ." Ngọc già hừ giận dữ, "Nữ đêm canh ba, ngươi, ngươi bế ta lên giường của ngươi làm gì? Để nhầm rồi đây không còn là giường của ta nữa." Lâm Bản Vân cười đáp, <cười> "Đêm qua nó đã bị nàng làm cho nhiễm bẩn, trừ nàng ra còn ai dám ngủ nữa." Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc già nhất thời ửng hồng lên, Nhiễm bẩn cái gì? Người nói lùng tùng, ta chẳng thèm ngủ trong cái ổ chó bẩn thiểu của người. Hãy tùy nạn thôi. Lâm Vãn vinh mỉm cười đứng dậy vương người. Ta phải đi ra ngoài chút tiện thể tắm rửa, sau đó luyện đào pháp với lão cao rồi luyện tiếng độc quyết với hồ bất quy. Đêm nay không trở về nữa, nàng ngủ trước đi. Tên kẻ cốp vô sĩ Nguyệt Nga Nhi nghiến rằng, với da mặt dày của người này, nàng đã có sức miễn dịch nhất định. Thấy đúng là hắn muốn các bước đi ra, Ngọc Già vội vàng gọi trở lại. Ngươi, ngươi đợi chút đã. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn nàng mặt Ngọc Già đỏ bừng hơi cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Ngươi, ngươi đứng đi, ta sợ. Ngươi muốn học tiếng độ quyết, ta có thể dạy ngươi. Lâm Vãn Vinh bật cười. cười. Con bé này hay thật, trên thế giới này chẳng lẽ còn có thứ đáng sợ hơn ta. Hắn cười ha hả mấy tiếng đi tới bên giường nàng ngồi xuống. Nàng sợ cái gì? Đôi mắt lớn của Nguyệt Nga Nhi chớp chớp yếu ớt. Ta sợ sói Làm vãng vinh trận mắt lên. Thất bại, chẳng lẽ biểu hiện của ta trước mắt nàng so ra còn không bằng sói Ngọc già tự như nhìn xuyên tâm tư của hắn, không khỏi kẻ cười khúc khích. Qua lão công đại nhân, nghe nói ngài là một trong những người thông minh nhất đại hoa. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười. À, nếu như nàng bỏ đi hai chữ một trong ta sẽ thoải mái thừa nhận. Nàng nói rất đúng. Khoác lát. Ngọc già cười duyên khuôn mặt xinh đẹp tựa như đó hoa thảo nguyên nở rộ. Lâm Vãn Vinh nhìn một cái bất giác không có cách nào chuyển ánh mắt đi. ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Ngọc già, soi trỏ nhan sắc trực trở mà hoang dại. Nàng ngây ngốc nhìn lên bầu trời trong đêm xanh lẫm bẩm nói, Nếu như người đã là người thông minh nhất đại hoa, vậy qua lão công, Người có thể nói cho ta biết, bầu trời đêm bao la này trốt cuộc có bao nhiêu vị sao sáng hay không? lâm phản vinh nhìn nàng mỉm cười, Ê, đếm sao là trò chẳng thú vị gì cả, nếu như nàng nhất định muốn hỏi vậy cứ xem tóc của nàng, sao sáng đầy trời cũng nhiều như sợ tóc đen của nàng vậy? Tóc của ta! Nguyệt Nga Nhi hơi ngẩn ra mắt thoáng sáng lên. Ta chưa từng đếm tóc trên đầu mình. Hoa lão công! Người có thể nói cho ta biết ta có bao nhiêu sợi tóc không? Vậy phải xem số vòng dân tay của lòng bàn tay nàng rồi. Hoa lão công nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng đặt trước mặt Nguyệt Nga Nhi ngẩn ra. Dân tai! Làm sao xem được? <cười> nàng xem, mỗi đường bên nhỏ cong cong trong lòng bàn tay của nàng đều là một sợi tóc trên đầu nàng, cũng là một con đường trong sinh mạng của nàng. Xem rõ bàn tay của nàng thì sẽ đếm ra số sợi tóc trên đầu nàng. Cũng biết mỗi lần bi hoang hay ly hộp, cười vui khóc hẳn trong cuộc đời nàng. Nào, bắt đầu đếm từ đây. Một, hai, ba... Ngọc già nhìn cẩn thận, quả đúng như tên cốp nói... Trên lòng bàn tay trắng mút của nàng có vô số vân nhỏ, mỗi cái đều gần lại không thể nhìn thấy nhưng thật sự có tồn tại. Chẳng lẽ những đường vân trong lòng bàn tay đúng là nói trước sinh mệnh của ta? Nhìn tên cướp nắm tay mình ngọc già có chút rối loạn, trong lòng bàn tay túa ra rất nhiều mồ hôi. Đếm được chưa? Thiểu nữ đột quyết khẽ giật ra, trục tay lại dịu giọng nói. Xin người nói cho ta, lòng bàn tay ta có bao nhiêu đường dân thì trong số mạng của ta sẽ có bấy nhiêu bi hoang ly hộp sao? Lâm vẫn Vinh nhìn nàng lát đầu. À, đường dân trong lòng bàn tay của nàng, bi hoang ly hộp trong số mạng của nàng có lẽ nhiều như tâm kế của nàng vậy. Tiểu mũi mũi làm người phải thuận khiết chút mới được. Có người mới không thuận khiết. Nguyệt Nha Nhi trừng mắt nhìn hắn rồi tức giận gắt lên, rõ ràng là tức giận, nhưng lại tỏ ra cổ phong tình như ẩn như hiện khó nói nên lời. Hề hey, chết mặt thôi, Lâm Vãng Vinh chỉ đành lắc đầu trong bụng thầm than một câu. Kẻ cướp, sao ngươi biết nhiều việc như vậy? Giọng ngọc già nhỏ như mũi kiêu, mặt đỏ ẩn như loại phấn đẹp nhất. Bàn tay mềm mại như không xương của nàng Không biết từ lúc nào khẽ trung lên Chủ động nắm lấy tay lâm vãng vinh Vì sao ngươi không phải là người đột quyết chứ Thân thể thiếu nữ đột quyết mềm mại Uống thành đường cong mê người Gò má xinh đẹp của nàng như nhộm rắn hồng Hai mắt ướt ác như nước mùa xuân Chiếc miệng nhỏ như anh đào đỏ tươi Khẽ thở ra hương thơm Ngón tay mịn màng trịnh mộ hôi thơm mát năm chặt lấy tay lâm vãng vinh, tư vị tiêu hồng đó đúng là khó mà chịu được. À, nếu là người độc quyết, nàng sẽ tuyển ta làm phò mã. Tên cốt nhìn hao háo vào thân thể mỹ diệu của nàng, nuốt nước bọt đánh ực một cái đồ bẩn nói. Trong mắt ngọc già thoáng qua vẻ lạ thường, gò má nàng đỏ lên, hơi cúi đầu xuống không nói lời nào, nhưng trong đó hiện lên vạn loại phong tình. <cười> Xem ra rất đẹp tên cướp cười hì hì khẽ vỗ lên gò má trắng mình của nàng mắt trong như nước nhưng ta không thể không nói ngọc già tiểu thư nàng đúng là một diễn viên tồi diễn viên là gì thiếu nữ độc quyết vừa xấu hổ vừa mơ hồ nhìn hắn người đang nói gì vậy ta không hiểu lâm Vãn vinh không nhanh không chậm lắc đầu mỉm cười nói Một diễn viên giỏi không chỉ phải học phân biệt thời gian địa điểm, hơn nữa càng phải biết khống chế ánh mắt của bản thân. Khi nàng nói yêu một người thì ánh mắt đó nhất định phải thâm tình nóng bỏng. Nàng phải biết rằng mỗi lần nàng đảo mắt qua lại đều có nghĩa là nàng không chân thành như dấu giếm điều gì đó. Chính vì vậy đã tổn hại chí mạng tới diễn xuất của nàng. Nàng nhìn ta đây. Ngọc già bất giác quay đầu lại chỉ thấy trên mặt tên cướp đại hoa mang nét cười châm chú nhìn thẳng vào mình, con mắt hắn trong như nước, con ngươi màu đen phản chiếu một bóng hình xinh đẹp, dáng vẻ cử chỉ tự nhiên giống như gió nhẹ phất qua gò má vừa thâm tình vừa chân thật người, người muốn ta làm gì? Ngọc già trở nên hoảng loạn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch. Ta đang dạy nàng diễn kịch. Lâm Vản Vinh nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng nghiêm túc nói. Khi nàng đối diện với người mình thích, phải biểu đạt tình cảm, nàng có thể kích động, có thể rung giọng, nhưng ánh mắt nhất quyết phải kiên định, chân thật, làm hắn cảm thấy thâm tình như biển của nàng. Đó là chân thành, không gì so được. Ví dụ như ta bây giờ đây nè. Anh trăng trải khắp, lặng lẽ chiếu trên khung cửa, trên thở nguyên yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy được hơi thở của cỏ xanh. Tên cốt mỉm cười nhìn nàng, âm thanh êm ái như bùa chú thôi miên. Khuôn mặt hai người gần trong găng tấc, bốn mắt nhìn nhau, ngay cả nhịp thở cũng như tan vào nhau. Nhìn đôi mắt chứa đầy thâm tình của hắn, hơi thở của thiếu nữ độ quyết như ngừng lại. Bầu ngực nhấp nhu từng trận, nàng vội quay đầu đi, gò má đỏ lửng tức giận nói. Tên kẻ cướp du sĩ, không được dùng ma pháp với ta, ta sẽ không khuất phục đâu. Ma pháp? Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói. Ngọc già tiểu thư nàng quá đề cao ta rồi. Ngược lại trên đường đi nàng thi triển hoa pháp giống như vậy với ta. Ta đếm không hết nữa rồi. Ta không thèm. Ngọc già nhỏ giọng hậm hực, âm thanh yếu ớt vô cùng. Lâm vẫn vinh ồn một tiếng ánh mắt sáng quắc, mỉm cười nhìn nàng. Ngọc già bị hắn nhìn tới trận người, gò má như ráng chiều, vội quay đầu đi nhỏ giọng gắt. Tên cút hèn hả, Ngươi nhìn ta cái gì? độ danh kẻ cút của ta xem ra không gột sạch nữa rồi. Lâm bản Vinh lắc đầu cười khổ vỗ lên đầu ngọc già. Lại phải quay về câu nói cũ kia, tiểu mũi mũi làm người phải thuần khiết chút mới được. Ta có thuần khiết hay không cũng không cần ngươi lo. Thiểu nữ độc quyết cười lạnh diễu cợt ngược trở lại. Luôn mộm nói là ta diễn trò, theo ta thấy ngươi mới là người diễn trò giỏi nhất. Ngươi còn sống và đang diễn trò rồi. Phê! Tên kẻ cướp vô sĩ, qua lẩu công vô sĩ. Thấy Nguyệt Nga Nhi cầm phẫn to giọng mắng chửi so với khi nàng ta xảo trá mây hoặc lại có một phong vị khác biệt. Lâm Vãn Vinh cười lớn. Ha, Ngọc già cô nương không ngờ nàng sớm như vậy đã nhìn xuyên qua bản chất của ta. Nàng nói không sai, cuộc sống của ta giống là một trò chơi. Đang tiếc, nàng vĩnh viễn không hiểu được. Hắn cảm khái thang một tiếng trong nụ cười có chút cô tịch. Đóng kịch! Nhìn dáng vẻ cổ tên Cốt Ngọc già cảm thấy rất không vừa mắt, cúi đầu xuống khẽ chửi. Trong liều nhất thời chìm trong sự yên tĩnh, cả hai người đều không nói chuyện nữa. Ánh trăng bạc chiếu vào trong phòng ánh lên vẻ lạnh lẽo cô tịch. Ngọc già muốn mặt sát hắn thế như trong căn liều chỉ có hai người, có một người ở bên cạnh dù thế nào nàng cũng không ngủ được. Khẽ nhướng mắt lên nhìn thấy tên Cốt kia không biết đã ngồi xuống từ bao giờ. Trong tay không biết từ đâu lấy ra một lá thư, hắn mỉm cười nhìn lá thư trong tay, ngay ra như xuất thần, ánh trăng chiếu vào phong thư, từ xa nhìn lại, trên thư vẽ một nữ tử thân thể duyên dáng, hoặc động hoặc tỉnh, hoặc cười, hoặc lo, xinh đẹp lạ thường. Tên cốt quyến liếng không trời vuốt ve phong thư, trong mắt hiện vẻ dâm dục, nước dãi nhỏ dài, chảy xuống, thiểu nữ đột quyết phi một tiếng khinh miệt đúng là vô sĩ hạ lưu không biết người trộm được tranh vẽ của nữ tử nhà người ta ở đâu. Ê, tiểu muội muội để ý hơi nhiều rồi đó, ta ngắm nhìn lão bà của ta chút cũng không được hay sao? Lâm Vận Vinh cười hắt hắt mấy tiếng cất bức thư vào trong lòng, rồi lại tiện tay lấy ra tấm lụa dính máu chậm rãi mở ra xua xua trước mặt Ngọc già. Nguyệt Nga Nhi nhìn tới ngẩn ra tức thì tái mặt. Đây là hình của ta, người có được từ đâu? Lâm Vãn Vinh chốt mắt triêu đùa, chậm rãi thu tấm khăn lại. Lấy được ở đâu nàng không cần để ý, ta chỉ tới thay người khác chuyển cho nàng một lời. Ngọc già tiểu thư, tộc nhân của nàng rất nhớ nàng, bọn họ đều muốn biết khi nào nàng mới có thể trở về dương đình đậu quyết. Nguyệt Nga Nhi bóp chặt nắm đấm hít sâu mấy hơi bình tĩnh nói tên đại qua vô sĩ ngươi đừng có mơ thu được điều gì từ nguyễn của ta ngọc già tuyệt không khuất phục ác lan nàng không trả lời chẳng lẽ ta không biết đoán sao lâm vãn vinh xua tay không thèm để ý cười nói <cười> tự dương đình tới lại có học vấn xinh đẹp còn có quả sư vẽ tranh cho nàng thân phận nhất định là không kém không phải công chúa thì đạt đạt gì đó ta nói đúng không mắt ngọc già vẫn bình tĩnh như nước khóe miệng nhét lên một tia trào phúng người không phải là người thông minh nhất đại hoa sao ngay cả đường dân trong lòng bàn tay đều có thể đếm rõ còn phải tới hỏi ta làm gì sự kiên định và ngoan cường của Nguyệt Nga Nhi Lâm Vẫn Vinh sớm đã được lãnh giáo vài lần rồi thấy thần sát nàng bình thản không chút thay đổi trong lời nói không có kẻ hở nào không hề cảm thấy ngạc nhiên hắn gật đầu cười Ha, không dội, không dội. Dù sao ngày tháng còn dài, ta có thời gian. Chúng ta có thể từ từ kéo dài, không chừng kéo dài khi biển cảng đá mòn rất nhiều ngày đó. Hắn đưa tấm lộ vào tay Nguyệt Nga Nhi. Cái này trả lại cho nàng. Trả cho ta! Ngọc già sửng sốt nhìn hắn. Trả cho ta thật sao? Ngươi mà cũng biết tốt bụng như thế. Không trả cho nàng thì làm gì? Lâm Vãn Vinh thở dài sườn sụ hè hey, hiên đẩy ở trong tay ta nàng nhất định sẽ cho ta là mang lộc bất lương muốn khinh nhận nàng cứ trả lại cho nàng ta lại tự do thoải mái khuôn mặt Nguyệt Nga Nhi đỏ bừng cúi đầu xuống nắm chặt tấm khăn lụa trong tay bộ dạng nghi thơ đáng yêu của thiếu nữ độc quyết này còn có chút bê hoặc Lâm vẫn vinh lắc đầu khẽ vỗ lên đầu nàng mấy cái hay muộn rồi ta phải ra ngoài làm việc nàng ngủ sớm đi nhớ đếm dần tài nhé, xem xem nàng có bao nhiêu bi thương, có bao nhiêu vui vẻ cả đời người chỉ có chút việc đó thôi. nè, nàng nhìn ta chậm chậm như vậy làm gì? Ngọc già mấy mấy môi mấy lần, cuối cùng hừ một tiếng khẽ nói: ta nhìn xem có phải ngươi đang diễn trò không? Biên tay thật sự có tác dụng như vậy sao? chữ của nịnh quậy nghi bỏ đi ít tâm tư thêm vào chút chân thành. Lâm Vãn Vinh hờ hững nói từ góc độ phân tích mà nói trừ khác biệt về dân tộc ta và nàng không có khác biệt về bản chất